các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lửa tiếng tâm sự ông Bình cũng bắt đầu vào việc chính. Ông nội tôi sinh ra được duy nhất một người con trai chính là cụ thân sinh ra tôi. Bố tôi có ba người con thì anh cả đã mất nhiều năm trước, em trai còn lại của tôi cũng không còn được khỏe nữa. Cả gia tầm thế hệ thứ tư có cả thầy bảy đứa, ba trai bốn gái. Bà đứa con trai lớn nhất là đứa nhà tôi mới 19, hai đứa kia là cháu cũng mới 13 và 15. chậm mong một hồi ông ta lại nói, Vậy năm gần đây không hiểu sao, sức khỏe của đàn ông trong gia tộc tôi ngày càng suy kiệt. Đêm đến thường xuyên gặp ác mộng kinh hoàng, bóng đẻ mộng du, ăn không ngon ngủ chẳng yên. Để khám bác sĩ nói thì không có cái bệnh tật gì cả, chỉ là cơ thể suy nhược cần bồi dưỡng. Nhưng mà dù có bồi bổ tính dưỡng nghỉ ngơi bao nhiêu đi nữa, thì tình hình vẫn như vậy. Tôi nghi là có ma quỷ vong hồn quấy phá, mời nhiều thầy cao tay về nhưng chẳng ăn thua. Nghe danh Sơn Hải Phái từ lâu biết cậu Long có mối quan hệ tốt với hai thầy, cho nên là tôi hy vọng mọi người có thể giúp ra tập tôi, tìm ra nguyên nhân của cái vận hạn này. Tôi xin thay mặt cho mấy chục con người trong họ, cậu xin các thầy ra tay cứu vớt. Mắt của ông Bình lúc này dường như dơm dớm, có lẽ trước mối lo cả gia tộc lâm vào hiểm cảnh, con cháu đều có nguy cơ bệnh lạ, dày vò mà chết. Ông bỏ hết tôn nghiêm bấu víu và niềm hy vọng cuối cùng này. Sơn hải phái cứu nhân độ thế làm tiêu chỉ, chỉ cần giúp được thì nguy hiểm chúng tôi cũng không thấy khó mà lui. Lão Lý tỏ vẻ nghiêm nghị nhằm làm an lòng ông Bình, tiếp đó lão nói. Vậy gia chủ có thể cho bọn tôi biết những ai đang gặp vấn đề này không? Tôi, đứa em trai và hai cậu quý tử nhà nó. Anh cả cũng ra đi vì sự suy nhược cơ thể khi mới 53. Con trai của tôi thì vẫn bình thường nhưng tôi rất lo lắng. Có thể nếu không hành động gấp thì chỉ có thể sớm hay muộn để tôi gọi nó vào. Nói đoạn ông Bình nhấc chiếc điện thoại trên bàn gọi cho Duy, đứa con trai duy nhất xuống ra mắt các thầy. Minh Hải và thầy Lý chăm chú quan sát. Đó là một cậu trai trẻ trông khá thư sinh, cao gầy, khuôn mặt phúc hậu nhân từ. Cậu ta khá nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Xem ra không hay nói đúng hơn là chưa bị ám. Duy lễ phép nói. Con chào các thầy có tên là Duy, năm nay mười chín. Mong các thầy giúp đỡ gia đình con vượt qua kiếp nạn này. Gia đình con xin cảm ơn và hậu tạ. Ba người lần lượt đáp trả lại cậu thanh niên thằng bé ngoan ngoãn lễ phép quá, xem ra gia chủ rất có phúc. mặt mày thanh tú, ấn đường nhô cao, sau này tài vận như nước, công danh đầy đủ còn đàn châu đống. không có gì, em cứ gọi bọn này bằng anh là được rồi. thầy xưng con nghe nó xa cách quá. theo gia cứ yên tâm, bọn tôi nhất định sẽ làm cho già nhẽ. chỉ cần liên quan đến quỷ ma âm hồn thì tôi nghĩ là khá chắc kèo. hai thầy pháp Sơn hải lườm long tứ một cái. Mẹ kiếp cái thằng này nó làm như nó là nắm đằng chui trong vụ này vậy. Tiếp đó, Minh Hải xin phép được đi tham quan xem xét khu biệt thự nhằm tìm kiếm manh mối. Dẫn theo cả con bé bị đi theo, gặp gỡ từng kẻ ăn người ở cũng như là mọi ngõ ngách có thể được phép. Thoáng cái 2 giờ đồng hồ trôi qua, Minh Hải thầm nghĩ chỗ này có khi phải phát cần bản đồ cho khách mỗi khi bước vào mới chuẩn. Theo lời của ông Bình kể, gia tộc đã mời rất nhiều người trong và ngoài nước đến xem. Tất cả đều là những người có tiếng, tuyệt đối không phải là hạng thần côn bắt gà trộm chó lừa đảo. Có đến quá nửa không dám tiếp quản vụ này, ngay khi bước chân vào biệt thự. Phần còn lại người hoảng loạn trốn chạy, kẻ hộc máu ngất đi, thậm chí phát điên phát rồ trong đêm đầu tiên ở lại cũng có. Từ đó cũng chẳng còn ai dám đến để điều tra kẻ ăn người ở trong nhà thì vẫn bình an vô sự. Dường như những hiện tượng lạ chỉ nhắm vào người đàn ông họ Lê, nhằm vào dòng tộc này khiến cho họ tuyệt tự tuyệt tôn. Sau khi lục tung mọi nơi có thể xem đến, hai thầy pháp xin phép về phòng để nghỉ ngơi. Đích Thị duy và quản gia dẫn ba người họ đến dãy nhà thứ hai của biệt thự. Nơi đó thường dùng để làm nơi cho khách đến chơi sinh hoạt nghỉ ngơi. Mọi người bọn Minh Hải chiếm một phòng ở trên tầng 2, tầng 1 còn có một bà thím giúp việc sẵn sàng phục vụ cho các công việc lặt vặt. Đặt tấm lưng xuống tấm nệm êm ái sang trọng, Minh Hải càng suýt xoa ngưỡng mộ cái gia đình này. Mẹ Kiếp đúng là toàn người biết cách đầu thai, sinh ra ở vạch đích. Một lúc sau hắn sang phòng của Lý Trọng để bàn chuyện đại sự, to nhỏ hồi lâu lão Lý đi đến kết luận. Ta không thấy